các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thư viện chị em. Vậy là chúng ta đã đi qua hết 4 phần của dị truyện mang tựa đề Suối Vàng réo gọi của tác giả Nho Hưng. Với phần kết này thì chúng ta sẽ đi đến những chi tiết cuối cùng của cái câu chuyện này để biết được với số tiền kích xù mà chính đã lĩnh được sau khi mà An đã chết của tiền bảo hiểm thì gã sẽ làm gì với số tiền này và hồn ma của An Thì có thể tự mình để mà trả thù được hay không Thì ngay sau đây Mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này Tại kênh Chuyện Ngọc Lâm Xin chào và hẹn gặp lại Tất cả những gì nàng đã nói với chính nàng Còn nhớ rõ như y nó vào đầu Dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất Nhưng chính đã không thèm nhớ tới lời hứa Chàng không giữ nàng trong trái tim của chàng không có buồn nghĩ tới tình yêu của nàng đối với chàng. Chàng đã phản bội nàng để lấy mẹ của nàng và bây giờ sắp sửa trở thành cha ghẻ của nàng. Đó là câu chuyện không thể nào tưởng tượng được. Ba người bạn trẻ thấy bỗng nhiên thành nghẹn ngào như muốn khóc, ai nấy đều sững sờ. Sau một vài phút im lặng, thương hỏi. Người đó là ai vậy? Thành như chợt tỉnh cơn mộng, nàng vội trả lời. Không là ai cả. Nói xong, Thành cố giữ cái vẻ thản nhiên. Tiếp. Cha ghẻ tao thôi mà. Thường đưa ly rượu vô môi Thanh rồi nói: "Mày có bị điên không? Nó là thằng đàn ông phản bội, sắp cưới má mày mà mày giữ lời hứa đấy. cái nỗi gì chứ? Chính y đã phản bội mày trước, nó là thằng chó đẻ. Mọi vợ nhất trên đời này, hãy quên cái loại cầm thú đó đi." "Ông ta có hứa gì với tao đâu?" Thường bực tức. "Ngay cả lời hứa Nó cũng không thèm hứa với mày, thì việc gì phải quan tâm tới nó chứ. Nghe thường nói như vậy, nỗi bất bình tự nhiên đã nổi lên trong lòng của Thanh cuộn cuộn. Nàng tự nghĩ, bây giờ nhất định là chàng đang ôm mẹ nàng ở trong lòng, diễn lại cái cảnh ái ân cuộn loạn tối ngày hôm qua. Hai người chắc chắn đang vặn vẹo trên giường ngủ và hưởng thụ những khoái lạc mê hồn. Thanh vừa ghen vừa tức, Thanh giận mình bấy nhiêu nay đã yêu chính tới mù quáng. Nàng càng căm tức và căm thù chính và mẹ nàng hơn. Ly rượu thương kề trên môi của Thanh, nàng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Chất men nóng hừng hực chạy dài theo cổ họng làm cho Thanh rùng mình. Cả ba người cùng vỗ tay thanh hô: "Cựu trời thực đấy." Bốp cười thì cổ vũ, thì ra Thanh không uống thì thôi, đã uống thì làm một hơi cạn sạch, bái phục, bái phục. Thanh lấy tay quẹt những cái hạt rượu còn dính ở dưới môi nói: đã phá lời hứa rồi." Thương nắm tay của Thanh nói, "Không đúng, bây giờ mày uống rượu mừng Chúa ra đời chứ có uống rượu mừng sinh nhật mày 21 tuổi đâu mà mất lời hứa với người đó chứ." "Đúng rồi." Jon vỗ lên vai của Thanh thực mạnh và chàng lại rót cho Thanh một ly rượu nữa. Thanh nhìn ly rượu, người nàng lâng lâng, bộc cười ha ha, "Uống đi Thanh, đây là nhà tôi, dù cho đứa con nít lên 3 cũng có quyền uống rượu." Vừa nói bốt vừa rót đầy ly cho mọi người. Chúng ta cạn ly nào." Thương cũng nâng ly lên nói, "Hôm nay chúng ta phải uống cho thật say mới vui được." Thành nói, "Tao không thể say được ở đây." Thương cười ha hả, "Trời đất, đây là nhà của bốt, có say thì cứ nhào xuống mà ngủ, có sợ gì đâu." Thành biết là Thương và cả hai người bạn mới này đang cố khích cho nàng uống rượu, lòng của nàng bỗng chốc lên cái ngọn lửa Ngọn lửa mỗi lúc một bốc lên thật cao, nóng hôi hổi. Đó là ngọn lửa của sự căm hận. Ngọn lửa này đang cháy bùng và xúi dục Thanh tự tàn phá chính bản thân mình, phải đốt cháy tất cả, tất cả. Thành nâng cao ly rượu nói lớn: "Tao có sợ gì đâu, hãy uống đi, uống đi các bạn của tôi." Nói xong, Thanh ngửa cổ làm một hơi cạn ly liền, sự táo bạo của nàng làm cả ba người sững số tức ngẩn ngơ. Thành cạn ly xong, phát lên cười sảng sặc, nàng la lớn: "17 tuổi, tao đã lớn rồi, tao đã biết uống rượu." Thành lại đưa cái ly không cho thương rồi nói: "Tại sao tụi mày lại đứng đực mặt ra như vậy chứ, hãy uống nữa đi chứ, chúng ta mừng chú dáng sinh mà." Dôn lắp bắp: "Ờ, Thành muốn uống nữa hay sao? Thế chúng mình chẳng giao ước với nhau là uống cho say rồi gục xuống đây mà ngủ là gì?" "Ờ, à đúng rồi, phải rồi. Ờ nhưng mà Nhưng mà cái gì? Em đã ngã gục xuống tình yêu từ lâu rồi, không có đứng dậy nổi nữa đâu. Dồn rót cho Thanh một ly rượu khác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net